Trước thượng nam phụ 074. Nhân còn chưa có chết đâu, tiến tĩnh chưa còn có nữ nàng nam Nhân nhì phụ phụ yêu đâu, điểm đi. lê thu xung bên trong nói một tiếng đã như vậy rảnh rỗi may mà ngẫm lại các ngươi hai cái mạng trị bao nhiêu tiền ta cũng không bạch cứu người lê thu không biết là chính mình có nhân vật chính quang hoàn la bạch kinh này nhất tao có thể có tiếng cũng có miếng tìm nơi nương tựa nàng trở thành nàng tiểu đệ ngẫm lại bạch phiêu phiêu lê thu cảm thấy nàng cũng không muốn như vậy tiểu đệ thử nghĩ một chút cả ngày có người ở ngươi trước mặt ân ái tát cầu lương ai có thể chịu được cũng chính là nam chủ có nhiều như vậy hậu cung tài năng ngăn cản loại này đạn hạt nhân cấp bậc cầu lương nô、no. bạch phiêu phiêu nghe được lê thu trong lời nói nhất nghẹn cũng bởi vậy rời đi lực chú ý nhất thời không có chú ý ớp đúng nói nàng cũng không biết cấp bao nhiêu thích hợp có thể không chờ la bạch đã tỉnh lại nói có thể lê thu vẫn là tốt lắm nói chuyện vị này la bạch khả không đơn giản à thực lực của hắn kinh này nhất nan hội cất cao rất nhiều cũng dần dần trở thành dị năng giả xếp bảng thượng tân tinh la bạch tứ chi là không lại cùng nhân loại giống nhau khá vậy bởi vì biến thành thực vật tự lành năng lực rất mạnh hơn nữa bạch phiêu phiêu có thủy hệ dị năng khả tẩm bộ thực vật cùng quang hệ dị năng chiếu sáng tác dụng cơ hồ xem như la bạch chuyên trúc tiểu nhũ n g ô la bạch cùng bạch phiêu phiêu này một đôi nhi vợ chồng đương ở dị năng giả song nhân tổ hợp xếp bảng lý cũng là không kém phiêu phiêu phiêu phiêu la bạch tỉnh lại ngạch gian thấm r a hãn mồn to hô hấp theo bản năng tìm chính mình lão bà đợi hai mắt thị vật rõ ràng nhìn đến chung quanh hoàn cảnh xốc lên chăn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến mà sau nhìn đến bản thân lão bà ở cùng người ta nói chuyện phiêu phiêu la bạch hai người nhìn đến lẫn nhau cái gì đều cố không xong bước nhanh đi đến lẫn nhau bên người gắt gao ôm nhau ngao dầu l ạ t á n h mắt lê thu t r e o g ẹ o nói thật có l ỗ i cho ngươi chê cười la bạch cùng bạch phiêu phiêu có thế này chú ý tới còn có người khác vung ra lẫn nhau sau đi đến lê thu bên người ngồi xuống ớt xanh thịt băng cơm r a n g lê thu quăng cấp la bạch một phần sau nói không q u ấ y dày các ngươi chúng ta tối nay lại tán gấu la bạch cùng bạch phiêu phiêu xem lê thu rời đi bóng lưng nhìn nhau cười lại ngấy vai ở cùng nhau về sau không thể lại như vậy nhường ta ly khai biết không nếu nhường ta một người sống một mình ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết la bạch bất cứ lúc nào đều không cần bỏ xuống ta ân bạch phiêu phiêu nâng nam nhân mặt nước mắt trong suốt hạ xuống như vậy bộ dáng nhường nam nhân động dùng chỉ gắt gao đem nàng ôm lấy hôn lại hôn ôi vị này huynh đệ thế nào có nhiều người như vậy đến này tụ tập liệu có cái gì đặc thù hàm nghĩa lê thu bên ngoài chuyển động một vòng nhi phát hiện tụ tập muốn khẩu có rất nhiều người tiến vào trong lòng có chút nghi hoặc lẽ ra loại này tụ tập không nên có như vậy nhân sinh khẩu lưu lượng a cái này người không biết đâu ngày mai là hạ tập trưởng sinh nhật những người này đều là đến chúc mừng hơn nữa ngày mai còn có lưu thủy tịch đâu còn có hạ tập dài hàng năm đều sẽ hạ phát hồng bao đâu ai này tính cái gì ngày mai nói không chừng có thể nhìn thấy đại mỹ nhân nhi tử h o à n h đâu nghe nói nàng tư vị nhi diệu thực này nếu có thể nếm thử hì hì đi đi đi nói cái gì đâu từ anh tiểu mỹ nhân là hạ tập t r ư ở n g nữ nhân ngươi cũng dám đến tiếu tưởng không muốn sống chăng là đi từ lê thu chọn lên đề tài dần dần a i ngã vào mỹ nữ trên người xem bọn hắn nói lên vị kia tiểu mỹ nhân khi bộ dáng cũng khiến cho lê thu một chút tò mò mặt thế sau mặc kệ là dị năng giả vẫn là dị mọi người chỉ cần thực lực cường đại kia dung mạo đều sẽ không kém thậm chí hội trở nên càng ngày càng tốt học bi lở vệ lì đòi ổ